Hồi thứ 786, thủy La Phiên, Hàng Lập vừa thấy mấy viên châu này thì trong lòng vừa động. Chẳng lẽ cái này cũng là lôi châu gì đó? Ý niệm này chợt lóm qua trong đầu nhưng Hàng Lập vẫn không có ý dừng thúc dục đại canh kiếm trận chút nào. Kim Ti trong đại canh kiếm trận thần thông có chút giống với công pháp kiếm tu hóa kiếm Vi Ti. Có thể đem trăm đạo kiếm quan kiếm khí kinh người ngưng tụ thành Ti Tầm. Bởi vì sử dụng dưới hình thức kiếm trận và phi kiếm sau khi trộn lẫn canh tinh vào khiến cho thân phi kiếm trở nên sắc bén vô cùng Cho nên kiếm ti hình thành có thể lợi hại sánh bằng phổ thông kiếm tu Pháp bảo cùng cổ bảo bình thường căn bản vô pháp ngăn cản bị kiếm ti cắt đứt Về phần lôi châu gì đó, hàng lập cũng không sợ Chỉ cần bản thể 36 khẩu phi kiếm này không vấn đề gì thi kiếm ti cho dù bị công kích vẫn có thể hình thành một lần nữa Căn bản không sợ công kiếp Đây cũng là chỗ đáng sợ của đại canh kiếm trận Hàng lập tự đánh giá một lúc Hiện tại kim quang hiện lên Các viên châu này đồng dạng kích động kiếm trận cấm chế liền bị nhiều kim ti cắt thành nhiều mảnh Sau đó bạo liệt Thật ngoài ý liệu, số viên châu này cũng không có ám ngậm lôi hỏa gì Ngược lại sau khi bạo liệt thì chỉ toát ra một làng hắt hồng sắc huyết vụ nồng đâm Đám huyết vụ này một khi thoát ra lập tức tràn ngập cả không gian Đồng thời tỏa ra một cổ khí tức cổ quái Buồn nôn và cực kỳ gây mũi Viên châu này tên là huyết lôi tử Nghe nói là dùng mấy cái tài liệu cực kỳ ô uế dơ bẩn gì đó luyện chế thành Khi đối địch chỉ cần không gặp phải bảo vật tế luyện ma đạo Thì nếu bị huyết vụ này bám vào thì uy lực đại giảm Linh tính tổn thất lớn Cho dù pháp bảo thần thông của ngươi lớn Linh tính cao tới đâu nhưng nếu muốn khôi phục uy lực vốn có của bản vật thì cũng phải một lần nữa dùng anh hỏa bồi luyện mấy ngày mới được. Đương nhiên huyết lôi tử này tại ma môn cũng rất hiếm thấy. Chẳng những nguyên liệu cực kỳ thư thớt mà xác xuất luyện chế thành công cũng thấp đến đáng thương. Mức độ khó khăn so với việc tế luyện lôi châu khó hơn rất nhiều. Hơn 10 khỏa này cũng do hắc bào thanh niên tiếp lũy gần trăm năm. Người này thân là trưởng lão của một trong mười đại tôn phái của Tấn Quốc Ma Tôn. Một khi nhận ra hàng lập bày kiếm trận thì lập tức nghĩ đến việc dùng huyết lôi tử làm ô nhiễm phi kiếm của hàng lập. Kiếm trận nguyên bản luôn yêu cầu phải phối hợp khăn khiếp thì mới có thể thi triển được thần thông. Một khi khẩu phi kiếm nào bày trận hơi mất linh thì kiếm trận tự nhiên tự sụp đổ. Loại phương pháp này là một trong những thủ đoạn mà Tấn Quốc Ma Tu khi đối kháng kiếm tu khu sự kiếm trận thường dùng. Đương nhiên huyết lôi tử này là đồ vật trân quý vị thường nên cũng không được sử dụng khi đơn đã độc đấu. Bình thường chỉ trong đối kháng đại quy mô mới có thể sử dụng đến. Dù sao dưới tình huống bình thường thì kiếm trận sao có thể do một người khu sử được. Chứng kiến màn huyết vụ này. Hàng lập mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là rõ ràng cảm thấy có chút hữu vị. Trong lòng đang có chút khó hiểu thì đột nhiên một trận lôi minh trầm thấp truyền ra. Trong huyết vụ hiện ra một phiến kim quang bắn ra từng đạo kim sắc điện hồ. Đám điện hồ này cùng huyết vụ va chạm thì lập tức bạo liệt ra và đồng thời bị tiêu diệt. Trong nháy mắt hơn 10 đoàn huyết vụ này đã cùng ức tà thần lôi của hàng lập đồng quy vu tận. Hàng lập ngây người. ức tà thần lôi không có chờ hắn thúc giục đã tự động từ trên phi kiếm bắn ra. Đây chính là chuyện tình lần đầu gặp. Mà vừa nhìn huyết phụ thuộc về tà vật dễ nhiên có thể triệt tiêu ức tà thần lôi, thật có chút khó tin. Hàng lập tự nhiên không biết huyết lôi tử này có tính chuyên ô nhiễm chánh đạo bảo vật. Cơ hồ có tính chất đặc biệt chuyên khắc chế công pháp ma đạo của ức tà thần lôi. Hai vật vừa khéo khắc chế lẫn nhau. Tình hình chung là không ai có cách khắc chế đối phương. Mà huyết vụ mới vừa rồi mặc dù số lượng không ít nhưng đơn độc so đấu cùng thần lôi ẩn trong 36 khẩu phi kiếm thì tự nhiên là xui xẻo lớn. Cho nên huyết vụ trong nháy mắt bị khu trừ sạch sẽ. Ít tà thần lôi. Tất cả phi kiếm này đều là kim lôi trúc pháp bảo. Không có khả năng, làm sao mà có nhiều kim lôi trúc như vậy? hắc bào thanh niên thấy tình hình này, sắc mặt tái nhật thất thanh hét lớn. Nghi vấn này đợi khi người nằm dưới đất thì ta sẽ nói cho ngươi. Hàng Lập vừa nghe nói thế thì không khách khí trả lời đồng thời sau khi huyết sâu một hơi trong lòng lại thúc giục pháp quyết. Vì huyết vụ xuất hiện nên Kim Ti tạm thời dừng lại, bây giờ vô thanh vô tức hướng vào giữa đè ép xuống. Đại canh kiếm trận này cố nhiên uy lực vô cùng lớn. Nhưng đối với tu vi bây giờ của Hàng Lập mà nói lại là có chút miễn cưỡng. Hắn mặc dù có thể vận hành kích phát kiếm trận này nhưng pháp lực tiêu hao quả thực kinh người. Hơn nữa sau khi kích thiết khởi kiếm trận thì vô lực thôi động kiếm trận ra tốt. Nếu không thì chỉ cần trong nháy mắt điều động kiếm ti đột nhiên ép vào giữa, lập tức có thể đem đối phương giết chết. Làm sao mà trơ mắt nhìn hắc bào thanh niên dùng thủ đoạn đối kháng. Hàng lập phỏng chừng dựa theo mức độ tiêu hao pháp lực của kiếm trận này thì chỉ khi tiến lên Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Để thúc giục một nửa kiếm trận đòi hỏi pháp lực hơn xa phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cảnh giới của hắn bây giờ căn bản là vô pháp thi triển toàn bộ kiếm trận này. Hừ, Ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào một cái kiếm trận là có thể vây khốn được bổn tôn giả sao? Kiếm trận của ngươi lợi hại nhưng liệu có thể chặt đứt trấn tôn chi bảo của ta được không? hắc bào thanh niên nghe vậy trên mặt dân lên một tầm hắc khiết, lạnh lạnh nói. Hắn lại vừa nhìn kim ti cách người không đủ mười trượng, không nói hai lời vung tay, hung hăng đánh một trọng kích lên ngực mình. Phút! Một tiếng! Một ngụm máu màu đen phun ra khỏi miệng. Trong đó có mang theo một cái phiên nhỏ dài chừng một tớt màu xanh biếc. Cái phiên này vừa ra khỏi miệng thì phát ra ánh lục quang lấp lóm, lập tức đem máu đen bốn phía hấp thu không còn một mảnh. Cái phiên này liền biến thành màu xanh biếc. hắc bào thanh niên âm trầm nhìn lá cờ này ngót một cái. Một tiếng. vụ Tiểu phiên hóa thành một đạo hắc mang bắn tới trong tay. Hai tay chào sát khiến quang mang đại phóng ra, lục phiên lập tức bành trướng rộng ra tới vài thước. Trên bề mặt tiểu phiên lục quan lập lò âm vân mờ mịt làm cho người ta không thể thấy rõ diện mục Chỉ thấy tiểu phiên này rõ ràng thiếu một góc bộ dáng tự hồ bị hao tổn chưa phục hồi. Hàng lập đồng tử co rụt lại trong miệng nói nhỏ một câu. Ủy la phiên. Lúc đầu âm la tôm tôm chủ từng nói muốn dùng trấn tôm chi bảo Ủy la phiên đối phó hợp hoang lão ma. Sau đó, mặc dù hai người không có thật sự thi triển ra nhưng Hàn Lập vẫn đem cái tên này ghi tạc rong lòng Hôm nay hắc bào thanh niên xuất ra tiểu phiên Hàn Lập tự nhiên 89 phần 10 đoán ra Ngươi cũng cơ trí Đây là một trong chủ phiên của 12 thủy la phiên Quy lực của nó như thế nào bản thân ngươi thể nghiệm một chút hắc bào thanh niên vừa thấy Hàn Lập nhận ra vật trong tay Đầu tiên là ngẩn ra nhưng theo sau lại cười lạnh nói Tự hồ đối với vật trong tay tin tưởng mười phần Theo sau thanh niên đột nhiên đem tiểu phiên này nắm chặt Nhằm phương hướng kim ti nhẹ nhàng huy vũ một chút phút suy Một tiếng Âm vân màu xanh biết từ trên tiểu phiên hiện lên Sau đó kịch liệt tăng vọt đem thân ảnh thanh niên bao ở trong đó Xung quanh băng hàng thấu cốt âm phong đại khởi Trên không trung không biết khi nào đã bị bao phủ bởi âm vân Cả bầu trời trong nháy mắt biến thành đen kịt đem ánh mặt trời che khuất hoàn toàn. Sắc trời ảm đạm đồng thời bốn phía cũng không biết từ khi nào xuất hiện lục mang quỷ vụ tiếng quỷ khắp nổi lên bốn phía. Chỉ phất nhẹ nhàng một cái khiến lão thiên biến sắc chắc không được người này đối với lá cờ này tự tin như thế. Hàng lập cho dù đối với đại canh kiếm trận tin tưởng không ít nhưng trong lòng cũng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này từ phía đối diện vang lên tiếng phá không truyền ra. Vô số đạo dây chỉ màu đen từ trong vũ khí phun ra ra bắn thẳng đến cuốn xung quanh hàng lập. Kim quang chật lõ. Phi kiếm trong trận pháp cấm chế phát động. Vô số đạo kim ti giao xoa thoáng hiện. Tất cả hắc tuyến thoáng dừng lại rồi hóa thành vô số đoạn nhỏ rơi xuống. Nhưng lập tức số hắc tuyến bị cắt đứt lại hóa thành một đoàn lục vụ. Vụt bay quay về. Một lần nữa dung nhập vào trong lục vụ. Di... Hàng lập chưa cảm giác được như thế nào thì thanh niên trong lục vụ lại kinh ngạc lên tiếng. Âm hồn ti có thể nói là vô cùng cứng cỏi nhưng lại không chịu nổi một kích bị kiếm trận đối phương kích hủy. Điều này thật có chút ngoài dự liệu. Sau khi hơi trầm ngâm, rốt cục không hề giữ lại nữa mà phát động uy lực lớn nhất hủy la phiên trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem tiểu phiên trong tay từ lục vụ ném mạnh ra xa cắm ở trước người khoảng 3 thước không nhúc nhích. Theo sau thanh âm chú ngữ tối nghĩa từ trong sương mù vang lên. Trận trận âm phong cuốn mê vụ từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm kéo đến. Lục phiên thoáng một cái rồi cuồn trướng trong nháy mắt đã cao chừng hai trượng. Sương mù mặt ngoài lá cờ này bắt đầu tán đi, lộ ra chân diện một. Kết quả hàng lập vừa thấy, sắc mặt đại biến. Các ngươi dĩ nhiên dùng nhiều sinh hồn như vậy để luyện phiên. Các ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi. Hàng lập lớn tiếng quát, bề mặt biết lục phiên dày đặc tràn đầy áp súc không biết bao nhiêu khuôn mặt người thu nhỏ. Những khuôn mặt này nam nữ lão ấu đều có, tự hồ như còn sống. Trên lá cờ không ngừng nhúc nhích vẽ mặt mỗi người đều toát ra vẻ cực kỳ thống khổ. Thật sự cực kỳ kinh khủng. Bao nhiêu người ai mà biết được, có lẽ 10 vạn hoặc hơn trăm vạn. Trong đó lại phải có tinh hồn hàng trăm tên tu sĩ mới có thể luyện chế thành một cây chủ phiên như vậy. Từ trong lục vụ truyền ra thanh âm của hắc bào thanh niên. Hàng lập im lặng một lúc rồi lạnh lùng nhìn lục vụ chầm chầm, một lát sau trong miệng nhẹ nói vài câu. Các ngươi đáng chết. Đáng chết. Lời này không biết đã có bao nhiêu người nói qua. Nhưng tại hạ không phải vẫn sống tốt đây ư. Nhưng thật ra mà nói. Hồn phách bọn họ đều bị ta thu vào trong phiên trở thành một bộ phận của tiểu phiên này. Ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh niên cười giễu cợt nói. Theo sau hắn không nói gì nữa, đánh ra một đạo pháp quyết màu đỏ đánh vào trên cử phiên. Lục quan đại phóng. Đột nhiên từ trên tiểu phiên hiện ra một cái lỗ đen đường kính cỡ vài thước. Sau khi hắt khí bút lên thì bên trong nổi lên âm phong trận trận. Phúc phúc mấy tiếng liên tiếp truyền ra. Mấy cái đầu lâu to lớn Nhiều mắt bút lên hủy hỏa Miệng phun khói xanh từ trong phiên bay vụt ra Xếp hàng thành chữ nhất Trong đó cái đầu lâu lớn nhất trên có hai cái ngưu sườn thật lớn Nhưng ngũ quan phía dưới thoạt nhìn lại giống như loài người Chẳng lẽ khô lâu đầu này khi còn sống là một hóa hình kỳ yêu thú Hàng lập trong lòng cả kinh Nhưng chuyện tình ngay sau đó làm cho hàng lập đem mọi nghi vấn này vứt ra khỏi đầu chỉ thấy trừ mấy cái khô lâu đầu đi ra đầu tiên thì từ trong lỗ đen trên lục phiên các loại các dạng hủy hỏa khô lâu đầu vẫn liên tục không ngừng bay ra trong nháy mắt hiện ra đến hơn trăm con đứng chật ních xung quanh hắc bào nhân đây hắc bào thanh vệ trong lục vụ thôn ma đạm uyển ở... tất cả bạch sâm sâm khô lâu đầu sau khi gào thét một tiếng miệng phun bích lân hủy hỏa về phía hàng lập Tự nhiên một phương vô số kim ti xuất hiện lao ra cách mấy trượng, bay rất nhanh. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện tình huống bất đồng. Kim ti lượt trôi qua. Mặt ngoài tất cả khô lâu đầu mặc dù hiện lên mấy vết rách nhỏ nhưng sau khi lục quan chật lón lên thì lại liền lại như lúc ban đầu. Giống như chưa chịu bất cứ tổn hại gì. Chúng hiểu đầu không gặp trở ngại, vẫn hướng hàng lập đánh tới. Hàng lập vừa thấy cảnh này, đầu tiên là sưởng sốt nhưng theo sau hiểu được. Đám hữu đầu này sớm đã không phải là huyết nhục chi thân Không biết đã bị luyện chế thành loại âm hữu chi thân hữu dị nào Kiếm ti mặc dù lợi hại nhưng đối với vô hình chi thân Không bị đau kiếm làm hại thì tự nhiên không chém ghét được Bất quá, hàng lập cũng không chút kinh hoảng trong lòng pháp quyết tái thúc dụt Chúng hữu đầu đang bay tới phía trước thì tiếng sét đánh chật vang lên ầm ầm Điện quang lón ra cùng kim võng phù hiện trên không trung Trực tiếp nhìn đầu chụp xuống Đối phương nếu là hủy mị hàng lập tự nhiên không khách khí kiếp thiếp ức tà thần lôi trong phi kiếm. Nhưng làm cho hàng lập ngoài ý muốn chính là số hủy đầu này vừa thấy kim võng xuất hiện. Mặc dù thân hình đều ngưng trệ lại. Lộ ra vẻ sợ hãi một chút. Nhưng tên khô lâu đầu cầm đầu kêu to một tiếng há mồm. hủy hỏi màu xanh biếc giống như kinh thiên trường hồng nhằm thẳng phía kim võng đánh tới. Tiếng sấm đại chấn. Kim võng điện hồ chết động. Mặc dù diệt được không ít hủy hỏa nhưng chỉ một chút sau hủy hỏa lại cùng cũng không ngừng sanh ra. Không cách nào diệt hết được. Hàng lập nhớ mày lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu là hủy hỏa bình thường, vừa tiếp xúc ít tà thần lôi thì tự nhiên sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng khô lâu đầu hủy hỏa này xem ra mặc dù vẫn bị khắc chế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại điện hồ chi huy. Thật sự làm cho hàng lập có chút giật mình ỉ la phiên này được xưng là trấn tôn chi bảo của âm la tôm, thật đúng không phải là chuyện thổi phồng. hắc bào thanh niên đứng một bên thấy ma đầu trong phiên có thể ngăn trở ức tà thần lôi thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thở vào một hơi. Đừng nhìn vẻ mặt hắn tin tưởng mười phần mà lầm kỳ thật trong lòng thất thởm không yên. Nếu là tiểu phiên này chưa bị tổn thương. Nguyên khí các ma đầu trong tiểu phiên phiên đều ở trong tình huống bình thường thì hắn không có lo lắng lắm. Nhưng lá cờ này sau khi trận đại chiến lần trước vẫn chưa có cơ hội hấp thụ nhiều âm hồn để chữa trị. Hôm nay đối mặt với ức tà thần lôi là vật thần diệu tự nhiên trong lòng có chút bất an. Bây giờ hết lo lắng thanh niên nhe răng cười. Trong tay pháp quyết không ngừng hướng phiên trung đánh đi. Bề mặt lá cờ nguyên bổn to vài thước lại chật trong ánh lục quan bành trướng ra đường kính hơn một trượng. Thêm nhiều khô lâu đầu từ phiên trung bay ra phát ra thanh âm the thế chói tai. Quỷ khí bốn phía bút lên. Âm thanh quỷ khóc sói tru đồng loạt nổi lên. Phía trước có nhiều khô lâu đầu chế trụ kim võng, Quỷ đầu khác từ phía sau phiên trung bay ra không dừng lại lao ra khỏi kiếm trận hướng hàng lập hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời hàng lập trước người đầy quỷ thiếu nhưng hàng lập thấy cảnh này lại không kinh hoảng chút nào. Không nói một tiếng khoát tay hướng linh thú túi bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Một đạo hắc quan từ trong túi bắn ra, sau khi xoay quanh người một cái thì rơi trên mặt đất Quan hòa thu liễm liền hiện ra một con tiểu hầu toàn thân đen thui Đúng là đề hồn thú Con thú này tự hồ vừa mới tỉnh ngủ Hai mắt chết chết có chút vô thần nhưng mũi mới ngửi một cái thì hai mắt đột nhiên trợn tròn lên Nó liếc mắt nhìn chúng hữu đầu cách đó không xa một cái, hưng phấn kêu chi chi loạn lên Nguyên bổn khô lâu đầu khí thế hung hung bay đến trước người hàng lập hơn 10 trượng nhưng vừa thấy đề hồn thú này thì lại đột nhiên chấm động. Lập tức xoay quanh tại chỗ. Không chịu tiến về phía trước nửa bước. Đồng thời tiếng hủy khiếu cũng nhỏ hơn phân nửa, lộ ra vẻ nao núng e ngại. Hắc bào thanh niên thấy vậy trong lòng chật hoảng kiếm trận kim ti chật ẩn hiện cách hắn càng gần. Hắn dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều khoét tay. Năm ngón tay vương ra, một đạo hôi mang từ trong miệng phun xuống bàn tay chính mình. Nhất thời năm ngón tay đứt đoạn rơi xuống, phúc phúc vài tiếng truyền đến, bạo liệt hóa thành năm luồng huyết vụ bắn ra. Một lát sau bay đến trước mặt loan giác khô lâu cầm đầu. Mưa hỏa trong mắt hủy đầu này chết động vài cái rồi lập tức miệng há rộng ra, đem tất cả huyết vụ hút vào trong. Hủy hỏa quanh thân nhất thời bành trướng lên vài thước trong miệng phát ra thanh âm ầm ụ ụ giận dữ. Các khô lâu đầu khác dưới uy bức của nó thì đồng thời mở miệng Lần nữa phun ra phiến phiến bích lục hủy hỏa về phía đề hồn thú Đề hồn thú thấy vậy dơ tay tự đánh một cái mảnh liệt vào ngực Thân thể lập tức phát ra hắc quan lượng lờ rồi hình thể trong nháy mắt cao vọt lên mấy trượng Nó hừ to một tiếng rồi phun ra một mảnh hoàng hà bay cuộn ra Phô thiên cái địa hủy hỏa vừa tiếp xúc với hoàng hạt lập tức bị hút vào trong Sau đó Hà quan không giảm đi mà trực tiếp nhảy ra phía sau hủy đầu đàn Nơi nào quan hoa đi qua tất cả khô lâu đầu vô pháp phản kháng bị hút vào trong đó Số hủy đầu còn lại thấy vậy lập tức chạy trốn tứ tán Cho dù ngư giác hủy đầu nổi giận cả ngày cũng không hề có tác dụng Mà lúc này Hà Quang đã bay lên không trung hủy đầu rồi chụp xuống Ngư giác hủy đầu thấy vậy trong mắt lục quan chật lón rồi trong dây lát trên người toát ra đại lượng lục vụ ngưng tụ hóa hình. Một ác hủy cao hơn hai trượng, đầu mang sừng cong hiện ra. Ác hủy này vừa hiện thân lập tức hai tay dương lên. Rồi âm thanh ầm ụ ụ nổi lên. Vô số mà hắc lôi hỏa từ trong tay bay ra. Hướng hoàng hà đánh tới. Vô thanh vô tức. Tất cả lôi hỏa vừa bay vào trong hà quang thì vô ảnh vô tung biến mất. Ác ủy thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Hoàng hà sau khi hạ xuống, ác ủy trong nháy mắt bị hút vào trong rồi biến mất. Hà quan trong nháy mắt bay vụt quay về trong miệng đề hồn thú. Rồi lại mấy lần nữa từ trong mũi phun ra. Trong nháy mắt tất cả khô lâu đầu còn lại trong không trung đều bị quét sạch. Hắc bào thanh niên trong kiếm trận thấy màn này, vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù cũng biết hàng lập có một yêu dị cử viên có thể thôn phệ luyện thi thi khí. Âm la tôm đồng giáp thi hơn phân nửa tán tống trong miệng con yêu viên này. Nhưng hắn lúc đầu nghe thấy cũng không đếc ở trong lòng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là con linh thú này lại còn có thể trực tiếp cắn nút âm la phi nguyên âm ma đầu. Thậm chí ngay cả chủ ma đầu cũng không có chống cự được chút nào bị cử viên này cuốn vào bụng. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh hải trong lòng chấn kinh. Nếu là biết linh thú của đối phương lại có thần thông cắn nuốt ma đạm ủi chi, thì hắn tuyệt không tự tin một thân một mình đến đây. Mà các trưởng lão khác trong tôn môn nếu biết linh thú của đối phương có thần thông này thì chỉ sợ cũng hội đứng ngồi không yên. Linh thú này đối với âm la tôn có mối huy hiếp không kém kim lôi trúc. hắc bào thanh niên thoáng qua suy nghĩ vậy thì trong lòng không khỏi hối hận. Lúc này mắt thấy kim ti chỉ cách người có hai ba trượng, họ diệt thân ngay trước mắt. Hắn cũng không có cách nào bảo trì trấn định, vội vàng hai tay chụp lấy túi trữ vật. Bảy tám kiện bảo vật từ trong túi bắn ra, hoặc lớn hoặc nhỏ đều hóa thành các sắc quan đoàn, hướng bốn phía bay đi. Kiếm trận cấm chế vừa hiện ra, vô số đạo kim ti chật hiện lên. Tất cả các bảo vật đều bị cắt thành từng mảnh vụn, hóa thành đồng thiết phế liệu rơi xuống. sắc mặt thanh niên tái nhợt không còn máu. Trong tình huống đại loạn, Hắn cũng bất chấp cái gì trấn tôn chi bảo. Đột nhiên tay chỉ hủy la phiên trước người hóa thành một đạo hắc quan thu tới trong tay. Sau đó hắn cắn răng một cái cầm tiểu phiên quay tròn thân hình tại chỗ. Người và phiên hợp nhất hóa thành một đoàn lưu vụ âm sâm. Đột nhiên hướng khoảng không lên trời phá không bay đi. Hắn bây giờ chỉ có ký gửi hy vọng vào cái trấn tôn chi bảo này để tạm thời chống đỡ kiếm trận cấm chế. Cho hắn cơ hội thoát vây. Nếu không lấy uy lực của kiếm trận này mà tiếp tục ở tại chỗ chờ đợi thì chỉ có đường chết mà thôi. Hàn lập thấy tình cảnh này, biết đối phương hơn phân nửa chó cùng cắn dậu. Thần niệm vừa động, há mồm phun ra một đoàn kim sắc điện cầu. Kim cầu này vừa ra khỏi miệng lập tức bắn nhanh lên trời cao rồi bạo liệt ra. Một cái kim vỏng thật lớn từ trên trời chụp xuống, đem phương viên hơn 10 trưởng bao ở trong đó. Mà giờ phút này hắc bào thanh niên vừa biến thành âm vụ bị vô số kim ti vây trong kiếm trận. Chỉ thấy trên trăm đạo kim ti phía ngoài âm vụ lón lên không ngừng. Mỗi cái chết động lại đem âm vụ đánh tan đi một ít. Trong nháy mắt sương mù hộ thể đã bị đánh tan đi hơn phân nữa. Đoàn âm vụ này tán loạn muốn đào thoát nhưng đáng tiếc kim ti bốn phía thật sự quá nhiều căn bản không có đường nào chạy trốn. Một khi đụng đầu đều lập tức bị mười mấy đạo kim ti đồng thời ngăn lại, bắn ngược trở về. hắc bào thanh niên hoàn toàn trở thành thú ở trong rọ Ngươi thật muốn chém tận dết tuyệt. Không muốn phương pháp giải phong hồn chú sao. Mắt thấy âm vụ chỉ còn lại một tầng mỏng trong âm vụ truyền đến tiếng quát kinh sợ của thanh niên. Yên tâm! Hàng mổ sẽ từ trong nguyên thần của ngươi biết được hết thể. Hàng lập thần sắc bất động thản nhiên nói. Muốn dùng sư hồn thuộc. Ngươi đừng mơ tưởng. Thanh niên nọ sợ hãi. Vừa nói được hai câu thì hộ thân âm vụ rốt cục bị kim ti đánh tan một tầm cuối cùng. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng thì thân hình đã bị vô số kim ti trong nháy mắt băm thành vạn đoạn. Chỉ có một đoàn lục quan bao vây lấy nguyên anh nhân cơ hội này nổ bắn ra xa. Nhưng bên ngoài đã sớm có ức tà thần lôi biến thành kim võng. Hàng lập mở miệng phun một câu. Thuộc. Sau khi nhìn Kim Võng điểm chỉ, nhất thời cực đại Kim Võng thu nhỏ lại, Nguyên Anh của thanh niên trong Kim Võng tả xung hữu đột. Mỗi khi đụng chạm với Kim Võng thì lập tức điện hồ chết động, bị kích kêu thảm thiết không thôi. Căn bản không đường nào đào vong. Ngươi muốn sử dụng sư hồn thuật mà nói, ta tự bảo Nguyên Anh thì ngươi cũng không thể nào thực hiện được. Trong Nguyên Anh đột nhiên phát ra tiếng thép chói tai, cực kỳ oán độc hô. Tự bảo Nguyên Anh Hàng lập nhớ mày kim võng trong phút chốt dừng hạ xuống Đình chỉ thu nhỏ lại Nguyên Anh này thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ Vội vàng nói Chỉ cần cho ta rời đi Ta sẽ đem phương pháp giải trừ nói cho ngươi Để giải cứu xong tu bạn nữ Nếu không cho dù là chết Ta cũng tuyệt không cho ngươi biết phương pháp giải cứu Hàng lập không có nói gì Nhưng ánh mắt lấp lóm không ngừng Tự hồ đang đánh giá lợi hại trong đó Nhưng đang lúc này Phía trên Nguyên Anh Quang Hoa vừa hiện. Tử vọng bỗng nhiên trong nháy mắt rung lên đem Nguyên Anh bên trong co rút lại. Mà cùng lúc đó, phía sau Nguyên Anh Bạch Quang chết động, thân ảnh ngân nguyệt không một tiếng động hiện lên. Đôi môi đỏ mỏng hé ra. Một đoàn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra. Đồng thời 10 ngón ngay Hồi liên tục 4.88 hơn 10 đạo ngân quang ngân... mặt Nguyên Anh của hắc bào thanh niên bị hương vụ bao lấy. Chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa Thần thức vô lực Lại bị ngân quan kia xét đánh không kịp vươn tay nắm lấy Nguyên Anh Lập tức cả người tin Nguyên nhất ngưng Thần thông mất hết Cho dù muốn tự bạo cũng không có cách nào làm được Mặt Nguyên Anh trong phút chút không còn chút máu Ánh mắt không thể tin được nhìn bạch y thiếu phụ bên người hàng lập Tốt, người ra tay ngày càng lợi hại Mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân Nguyệt âm thầm ra tay nhưng Hàng Lập trên mặt lộ ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu. Đây đều là do chủ nhân kêu tiểu tỳ ra tay đúng thời cơ. Người này đang muốn chạy trốn chết cho nên không có chú ý tới. Ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đạo ảo ảnh mà thôi. Chân thân đã sớm tránh sang một bên. Ngân Nguyệt khẽ cắn môi, cười nói. Sau đó nhìn một vị Ngân Nguyệt khác bên Hàng Lập vung tay áo lên. Ngân Nguyệt, kia nhất thời hóa thành một đoàn bạch quan tản đi. Hàng lập mỉm cười, không nói gì nữa. Kim võng thật lớn phụ cận trong tiếng sét đánh một lần nữa hóa thành một đoàn kim cầu bay vụt vào trong tay áo. Về phần đại canh kiếm trận, Hàng lập thần niệm vừa động lập tức trở lại thành 36 khẩu phi kiếm như cũ. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo. Hàng lập lúc này mới bình tĩnh nhìn nguyên anh nọ một cái. Hát vào thanh niên Nguyên Anh hoảng sợ Muốn mở miệng mắng to nhưng cả người vô lực Ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút Ngân Nguyệt Mang hắn đến vào rừng cây bên kia Bắt đầu thi triển sư hồn thuật tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú Hàng lập sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói Theo sau thân hình bay lên trời hướng một khu rừng khác một mình bay đi Vâng, chủ nhân Ngân Nguyệt cung kính đáp lời tay nhất Nguyên Anh Kinh Kinh phiêu phiêu bay đi. Sau đó không lâu trong khu rừng nọ bút lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở trong đó. Cách hoàng đảo nơi hàng lập cùng hắc bào thanh niên mấy trăm dặm có linh quan chớp động. Sáu đạo kinh thiên trường hồng màu sắc khác nhau đang hướng về tiểu đảo phá không bay tới. Cầm đầu là một người thần sát ngân trọng. Đúng là ngân phát lão giả của Lạc Vân Tôn. Trình đạo hữu. Ngươi cảm ứng không có sai không? Cái thuyền tống trận kia thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như thế đi, thật có chút khó tin. Theo sát phía sau ngân phát lão giả là một lão giả mập mạp đột nhiên cất tiếng hỏi, tuyệt đối không sai. Ta bây giờ cảm ứng rõ ràng vô cùng. Hàng sư đệ hẳn đang ở ngay phía trước cách đây không xa. Chư vị đạo hữu cẩn thận một chút. Người nói ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ ma tu. Chúng ta mặc dù nhiều người nhưng đều là sơ kỳ tu vi Chống lại vị ma tu này nên cẩn thận Ngân phát lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời tiếp theo lại lo lắng dặn dò Yên tâm Lần này vư huynh đem theo công môn chí bảo mê tiên chung Cho dù không địch lại người nọ chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề Một người khác dung mạo như đồng tử chính là hỏa long đồng tử khẽ cười một tiếng mà nói Điều này cũng đúng Lúc này nếu không phải vư huynh đồng ý mang chí bảo này rời nối tương trợ thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm. Dù sao nếu ma tu nọ là âm la tôm tôm chủ mà nói thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Nghe nói thế, ngân phát lão giả nhìn một vị hôi bào lão giả khác cảm kiếp mà nói. Không có gì. Năm đó trình huynh đối với vương mộ có đại ân. Tại hạ tự nhiên phải tận lực. Hơn nữa âm la tôm ma tu -tô nọ có dũng khí xâm nhập khê quốc chúng ta đã thương người. Thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn nếu không hắn lại nghĩ khê quốc tu tiên giới chúng ta không người nào ư. Hôi bào lão giả nọ vi nhiên cười khách khí nói. Bất quá ta đối với hàng đạo hữu của quý tôm có chút tò mò. Nghe nói vị sư đệ này của Trình Huynh khi cùng mộ lan nhân đại chiến đã tỏa sáng cơ hồ xoay chuyển càng khôn. Đại hạ rất ngưỡng mộ, rất muốn kết giao một phen. Một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm sau khi ha ha cười thì cũng sen miệng nói. Trần mổ gần đây cũng nghe tên hàng đạo hữu như sấm bên tai. Đồng dạng định gặp gỡ một chút. Lão giả mập mạp nọ cũng hì hì cười nói. Việc này dễ dàng thôi. Chờ giúp hàng sư để giải quyết việc này xong trình mổ tự sẽ giới thiệu mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng không biết hàng sư đệ bây giờ an nguy thế nào. Vị ma tu kia thật xảo trá còn bày ra phương pháp truyền tống trận tạm thời thoát khỏi chúng ta. Thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đối địch không biết có xảy ra chuyện gì không. Lão già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm. Người nọ nếu cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tu vi cũng không phải là rất cao. Nếu không cần gì phải cẩn thận như thế, lấy tu vi của hàng đạo hữu tu vi sẽ không gặp chuyện gì, đại hán nọ trực tính sản khoái mà nói. Hy vọng các ngôn của tá đạo hữu, ngân phát lão giả cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể nói như thế. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào lạc vân tông xem ra thì cho dù không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thì cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh bậc tồn tại. Làm gì dễ đối phó được. Hắn cũng không hy vọng Lạc Vân Tôn mới vừa có một vị trưởng lão mạnh mẽ lại lập tức xảy ra chuyện tình gì. Cũng may nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu truy tung tồn tại thì chứng tỏ hàng lập giờ này tánh mạng không lo. Hắn lúc này mới có thể an tâm một ít. Sáu gã nguyên anh tu sĩ trong lúc nói chuyện đã phi độn ra hơn trăm dặm chậm rãi tiến đến gần tiểu đảo. Vẽ mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. Di... Lão già tóc bạc nhẹ kêu một tiếng, độn quan bỗng nhiên dừng lại. Trình huyên, có chuyện gì? Có người kỳ quái hỏi. Hàng sư đệ hình như đang hướng bên này di động lại, không biết là đã giải quyết xong chuyện, hay là bị. Lão già tóc bạc cũng không nói tiếp nhưng những người khác tự nhiên cũng rõ ràng ý tứ gì. Nếu như không bị người bắt giữ mà nói thì tự nhiên dấu hiệu đồng dạng là có thể đang hướng nơi này bay tới. Chúng ta chuẩn bị đi. Vạn nhất hàng đạo hữu thực sự gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên đem người cứu lại. Vư họ lão giả trấn định nói. Theo sau tay hướng túi trữ vật vỗ. Một cái hoàng tiểu chung xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước. Những người còn lại sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều ngưng trọng đem bảo vật lấy ra chuẩn bị chiến đấu. Lão già tóc bạc sắc mặt âm trầm trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu. Qua một lát sau, mọi người đều chứng kiến xa xa có thanh quan chớp động, một đạo thanh hồng phá không bay tới. Là hàng sư đệ độn quan. Hắn không có gặp chuyện gì không may. Vừa thấy độn quan này, lão già tóc bạc không cần dùng thần thức nhìn quét, lập tức thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng lập nếu không có việc gì, chẳng lẽ hắn một mình giải quyết vị ma tu kia? Ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc thì thấy thanh quan tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt mấy người quan hòa thu liễm hiện ra một vị thanh bào thanh niên, đúng là hàng lập Trình sư huyên, hỏa long đạo hữu, các ngươi cũng đã tới rồi Mấy vị này chắc là đến tương trợ ta Hàng mổ đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ, thật sự cảm kích vô cùng Hàng lập cao mày Tự hồ có chút tâm sự Nhưng vừa thấy lão già tóc bạc mấy người thì vẫn miễn cưỡng cười. Hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ. Hàng đạo hữu nói giỡn rồi. Bọn ta đến chậm căn bản là chưa từng giúp được gì cả, thật sự xấu hổ. Lão giả họ vư cẩn thận đánh giá hàng lập một chút, lập tức không dám làm cao, khiêm tốn nói. Các tu sĩ còn lại tự hồ lấy hôi bào lão giả cầm đầu, đều miễn cười không nói nhìn hàng lập. Mà lão già tóc bạc thì hướng phía sau hàng lập nhìn lại Không thấy có truy binh thì không khỏi mở miệng hỏi Hàng sư đệ, vị ma tu kia đâu? Chẳng lẽ bị ngươi đánh cho chạy trốn rồi à? Người này đã bị ta tiêu diệt Nguyên Anh cũng bị ta hóa điệu Chỉ là người này cũng không phải âm la tôm tôm chủ Mà là một vị trưởng lão trong tôn môn của hắn Hàng lập thẳng nhiên nói Cái gì? Thực sự đã bị sư đệ diệt sát Người nọ mặc dù không phải Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là Nguyên Anh trung kỳ ma tu mới đúng. Sư đệ ngươi cũng có thể tiêu diệt đối phương. Ngân phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin. Lão giả họ vư cùng hỏa long đồng tự đám người nghe được lời ấy, mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ. Nhưng biết đối phương có thể ở trong lạc vân tôn một kiếp đã thương một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rồi dễ dàng rời đi Thì tự nhiên biết ma tu này không phải tầm thường Nếu không tu sĩ họ vừa mang mê tiên chung đến thì mấy người bọn họ thật đúng là không nhất định dám nhúng tay vào việc này Nhưng hôm nay nghe hàng lập một mình kích sát ma tu Ngay cả Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt khiến bọn họ tự nhiên phi thường khiếp sợ Chỉ là may mắn mà thôi, công pháp của hắn vừa lúc bị ta khắc chế. Hàng lập hàm hồ nói, theo sau hơi trầm ngâm rồi giương tay, hướng ngân phát lão giả ném lại nhất kiện hắc hồ hồ gì đó. Lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy, vật này cực kỳ âm hàn. Nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài đen thôi. Trên mặt rất nhiều phù chú văn mật. Ở giữa còn có một cái cổ văn. Là, đây là vật gì? Lão già tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần Nhưng không nhịn được hỏi Đây là vật do ma tu kia lưu lại Là âm la tôn trưởng lão lệnh bài Cũng là nhất kiện cổ bảo hơi có chút quy lực Có vật ấy đủ để chứng minh thân phận hắn Hàng lập khó miệng có chút vỉnh lên Bình tĩnh nói Vừa nghe nói thế Ánh mắt mọi người đều hướng về tấm lệnh bài này nhìn lại Tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phàm Trong lòng không có cái gì hoài nghi. Tiếp theo những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến. Hàng Lập chỉ hời hợp trả lời một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nhiều lời thì cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Bất quá bọn họ lại đều có ý tứ kết giao với Hàng Lập. Dù sao với một nhân vật như Hàng Lập. Ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu cũng có thể trảm giết được thì thần thông lớn có thể tưởng tượng được. Giao hảo với hắn, vô luận đối với tôm Tôn Môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những người này nếu là tới trợ giúp mình. Hàng lập tự nhiên khách khí dị thường. Đoàn người trò chuyện với nhau thật vui rồi trở về. Trên nửa đường, Hàng lập cùng lão già tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nọ cáo từ chi tay. Hai người trở lại Vân Môn Sơn Lạc Vân Tôn. Trong nghị sự đại điện ở Lạc Vân Tôn, lão giả rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Hàng sư đệ có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không? Ta nhìn ngươi trên đường có tâm sự, bộ dáng có chút miễn chẳng lẽ chuyến đi này chỗ không cực đạt Tây. được một. Vì âm la tôn trưởng lão này hiểu phương pháp hạ chú nhưng không biết giải chú pháp quyết. Ta dùng sư hồn thuật tìm được tin tức, thì pháp quyết giải trừ phong hồn chú này chỉ có âm la tôn tôn chủ cùng tôn nội đại trưởng lão mới biết được. Các trưởng lão còn lại cũng cùng ma tu ta dết giống nhau, chỉ biết hạ chú thuật mà không có cách nào giải trừ. Hàng lập ngồi ở một ghế một bên, cười khổ nói. Không có giải chú pháp quyết. Lão giả tóc bạc cao mày, có chút không thể tin tưởng nói. Không sai. Tự hồ pháp quyết giải trừ phong hồn chú này hình như liên quan đến một loại bí thuật cực kỳ lợi hại của âm la tôn Từ trước đến nay chỉ có tôn chủ cùng đại trưởng lão mới có thể biết. Người khác cũng không có quyền tu luyện, hàng lập thần sắc âm trầm, không có chút dấu diêm. Không có chú ngữ giải trượt, nam cung mội tử. Lão giả tóc bạc sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc với chú ngữ pháp quyết. Nhưng thế gian này cũng không phải là không có phương pháp khác có thể bài trừ phong hồn chú. Vị ma tu này không hổ là âm la tôn trưởng lão. Ta từ trong thần thức hắn biết được vài loại phương pháp mượn ngoại vật mạnh mẽ phá ống Hàng lập ánh mắt chớp động vài cái Âm điệu vừa chuyển nói Vật gì có khả năng giải trừ phong hồn chú vậy Hàng sư để nói ta nghe một chút Tinh thần lão giả rung lên, mở miệng hỏi Mấy thứ đồ vật này đều là vật hạn thế khó tìm Tình hình này sợ rằng căn bản tìm không được Hàng lập thở dài tùy ý nói ra hai loại Lão giả tóc bạc nghe xong Bị hù dọa giật mình Có chút kinh ngạc không nói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 Lão giả nghe Hàng Lập nói như thế thì lộ ra vẻ giật mình nhưng theo sau thấy Hàng Lập tự hồ không muốn nói kỹ thì cũng không có hỏi thêm mà chỉ có chút thành khẩn nói. Việc này có muốn hay không Vi Huynh cùng Tông Môn sẽ hỗ trợ. Sư đệ nhưng ngàn vạn lần không nên khách khí. Để ta tính toán đã. Lúc này đây không phải là nhiều người có thể làm được. Hàng Lập im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu mà cự tuyệt. Nếu sư đệ không muốn nói thì Vi Huynh cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá sư huynh chỉ muốn nói rằng cần bất cứ cái gì sư để cứ việc điều động lực lượng của tôn môn. Ngân phát lão giả không có cưỡng cầu khẽ vuốt tròm râu nói. Ý tốt của sư huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh. Ta muốn đi xem uyển nhi một chút. Hàng lập miễn cưỡng cười cười sau đó đứng dậy cáo từ Lão giả tóc bạc nhìn hàng lập đi ra khỏi đại điện bản thân đứng ở cửa điện ngẫm lại nhẹ thở dài một hơi rồi hóa thành một đạo kinh hồn hướng động phủ của mình bay tới mật thất trước văn biết bình yên vô sự không có gì ngoài ý muốn hàng lập lẳng lặng đứng trước văn biết nhìn nữ đồng sinh đẹp tuyệt trần vô tà trong văn biết mà thần sắc có chút trống rỗng loại động tác này không biết duy trì liên tục bao lâu thì trong mắt hàng lập hiện lên vẻ phức tạp rồi đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm uyển nhi lá gan ngươi thật là lớn Dĩ nhiên dám nương vào sanh tử một đường cơ hội để tu luyện công pháp tối nguy hiểm xá nữ thiên nguyệt quyết trong luân hồi công này Chẳng lẽ không biết đây là bí thuật tử rồi sau đó mới sinh sao Vạn nhất ta đem phong hồn ấm giải trừ Nhưng ngươi lại gặp chuyện khi tu luyện công pháp thì chẳng phải làm cho ta cực kỳ lo lắng sao Hàng lập thì thào nói nhỏ Thanh âm càng ngày càng thấp Cuối cùng đi tới trước băng biết lấy tay qua băng tầm dày vuốt ve khuôn mặt ngây thơ dị thường của Nam Cung Uyển. Có lẽ ngươi không biết. Ma tu thi chú với ngươi cũng không nói pháp quyết giải chú bất quá cũng không nên quá lo lắng. Ta từ thần thức hắn tìm được phương pháp có thể thức tỉnh ngươi. Lợi dụng một ít ngoại vật có thể đem phong ấm nọ hóa giải. Mấy thứ này mặc dù thế gian khó tìm nhưng đúng dịp chính là trong trụi ma cốt lại có một trong đó các loại đó. Thượng cổ hỏa yêu thú nội đang bình thường rất khó có thể tìm được. Nhưng trong chuỗi ma cốt lại mới có một thượng cổ hỏa thiềm thú, điều kiện vừa phù hợp. Xem ra phải mất mấy năm hành trình tới chuỗi ma cốt ta cũng không do dự, là việc phải làm. Tuy nói loại phương pháp lợi dụng ngoại vật này chỉ có phân nửa khả năng có thể hóa giải phong hồn ấm nhưng cho dù không thành công cũng có thể đem tác dụng của độc chú này giảm bớt. Sau khi tranh thủ được thời gian thì ta cũng có thể phóng tâm mà đi tấn quốc một chuyến Bất quản là dùng phương pháp gì nhất định phải đem giải chú pháp quyết nọ vào tay Hàng lập nói xong lời cuối cùng thanh âm bắt đầu băng hàng Nhìn nam cung uyển trong Văn bích hắn một hơi xả hết buồn bực trong lòng Hàng lập ở trong mật thất hơn một khắc thời gian thì rốt cục đi ra ngoài Sau đó hóa thành một đạo thanh hồng bay trở về động phủ ở tử mẫu phong trong đại sảnh động phủ hàng lập ngồi ở ghế chủ tọa cúi đầu xuống vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ cái gì mà ngân nguyệt nhu thuận đứng thị lập một bên đôi mắt đen quay tròn nhìn trên mặt hàng lập không ngừng hiện ra bộ dáng vài phần nghiệt ngợm nhìn cái gì chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa hàng lập đầu cũng không ngẫm nhưng trong miệng thản nhiên nói chủ nhân nói giỡn. Ta chỉ đang nghĩ xem chủ nhân sau này rốt cuộc có tính toán gì không? Bây giờ thời gian tới khi tiến vào trội ma cốt nói dài cũng không phải dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hơn nữa tử linh nha đầu cùng nam lũng hầu nọ đồng thời hướng ngươi phát ra yêu cầu. Ngươi rốt cuộc có định cùng bọn họ liên thủ nhập cốt không? Hơn nữa chủ nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? trội ma cốt nọ được xưng là thiên nam đệ nhất hung. Chủ nhân mặc dù thần thông không nhỏ nhưng sau khi tiến vào là nguy hiểm dị thường. Nếu muốn cứu nam cung cô nương cũng có thể nghĩ cách khác tìm vài loại đồ vật khác. Đi trụi ma cốt thật sự có chút quá nguy hiểm. Ngân Nguyệt trước hé miệng khẽ cười, theo sau có chút chần chờ nói. Vài loại đồ vật khác. Ngươi nói chính là sát phạn niên huyền kim điểu, hay là bồ đề hoa quả. Vài loại đồ vật này nếu có thì cũng đã sớm tuyệt diệt. Nếu như là có thì cũng không biết ẩn giấu ở cái góc xóa xỉn không người nào. Căn bản không thể nào tìm được. Chỉ có thượng cổ hỏa thiềm yêu đen này là dễ dàng đắc thủ nhất. Ta chỉ muốn dựa theo lộ tuyến đồ tẩu của thương khôn thượng nhân. Không vì lòng tham mà mạo muội xông loạn. Thì sẽ không mất mạng bên trong. Về phần cùng một phương liên thủ thì chờ sau này hẳn tính. Hàng lập lắc đầu, bình tĩnh nói. Chủ nhân ý đã định. Tiểu tì tự nhiên không có thể nói gì, ngân nguyệt cúi đầu, không có cãi cọ gì, thành thật mà nói. Hàng lập thấy vậy mỉm cười, sau khi sờ sờ cầm, vừa lại mở miệng nói. Trước khi tiến vào chuỗi ma cốt ta chuẩn bị đi cực Tây một chuyến. Đem hai tầm đại diễn quyết cuối cùng đắc thủ. Hơn nữa thuận tiện đi thiên trúc giáo xem một chút liệu có thể kiếm được một số cao cấp cơ quan khôi lỗi luyện chế pháp. Lần trước từ Điền Thiên Thành trao đổi được tới vài loại thượng cổ khôi lỗi luyện chế pháp nhưng ngoài tài liệu thật sự vô cùng trân hy thì không phải nhất thời có thể kiếm được. huống hồ tài liệu chủ yếu là ngàn năm thiết một cũng cần đại lượng lục dịch thúc dục thuộc. Vô pháp luyện chế thành trước khi chạy tới chuỗi ma cốt mà Thiên Trúc Giáo lấy khôi lỗi thuật lập nghiệp. Phương pháp luyện chế kết đan kỳ khôi lỗi bọn họ hẳn là phải có một hai loại mới đúng. Có khôi lỗi này, thực lực khi tiến vào trụi ma cốt sẽ tăng lên một ít. Nếu tập trung tu luyện công pháp, bồi dục pháp bảo thì mấy năm thời gian cũng không có hiệu quả gì. Hàn lập nói tới đây trong mắt tinh quan chết động như đã tính trước. Chủ nhân nói cũng không phải không có đạo lý. Hết thảy y theo ý tứ chủ nhân. Ngân Nguyệt sau khi ngẫm lại, nhãn miệng cười mà đáp ánh mắt trong lúc nhất thời cực kỳ quyến rũ.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 Không biết vì duyên cớ nào Trên khoảng không sa mạc Nhiều năm mệt nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh mãnh liệt vô cùng Người tu tiên chúng ta nếu muốn xuyên qua sa mạc này Cũng chỉ có cách đi bộ mà đi Nếu không sau khi bay ra khỏi các cơn lốc thì pháp lực cũng tiêu hao hết Cũng bởi vậy Mặc dù thiên nam các phái đều biết nói cực tây tồn tại Nhưng thứ nhất cảm giác được nó không tính là lớn Chỉ bằng hai cái quốc gia trung bình của thiên nam Thứ hai tư nguyên tương đối thiếu thốn Hơn nữa cùng thiên nam ngăn cách bỡ sa mạc này Tiến lui thật sự không tiện lợi Cho nên chánh ma lưỡng đạo cùng các công môn vẫn không có chủ ý đánh nơi đây Cả cực Tây vẫn do thiên trúc giáo chiếm cứ Hàng lập mở miệng giải thích Nếu không phi độn qua sa mạc thì phải đi mất rất nhiều thời gian sao Ngân Nguyệt nhíu mày có chút lo lắng nói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 Hàng Lập vừa nói tay lấy từ tối trữ vật ra một cái ngọc hạt đưa cho Ngân Nguyệt. Huyền Thiên Tiên đằng, Chủ nhân, ngươi thật sự giao cho ta xử lý. Ngân Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra gì đó trong ngọc hạt, có chút ngoài ý muốn nói. Hắc hắc, thứ này nếu không cứu sống được thì cũng là một tài liệu luyện khí mà thôi. Không có gì phải ngạc nhiên. Ta nhân cơ hội này, muốn xử lý một linh anh. Trước tiên đem nguyên anh thứ hai loại bỏ sau đó lại đi xử lý thi tiêu nọ. Ta từ tối trữ vật của âm la tôn trưởng lão lấy được cái ngọc giảng ghi pháp quyết tế luyện ma thi nên lợi dụng một chút. Dù sao thi tiêu nọ vẫn bị vây ở trong lòng vân mộng sơn là một mối họa hoạn. Có nhiều việc phải hoàn thành như vậy ta căn bản không thể phân thần được. Mọi chuyện trong động phủ hết thảy tự nhiên cũng giao cho ngư chiếu cốt. Hàng lập như cười như không liếc ngân nguyệt mắt một cái nói. Được rồi, ai bảo ngươi là chủ nhân Ta sẽ phân phó của ngươi làm tốt Ngân Nguyệt khẽ miếm đôi môi đỏ mọng Sau khi tiếp nhận Ngọc Hạp thì không thể né tránh đáp ướm nói Hàng lập mỉm cười, sau đó lại cùng Ngân Nguyệt nói vài câu thì đi ra đại sản Nhưng trong lúc này, Ngân Nguyệt sau khi do dự một chút thì đột nhiên mở miệng gọi Hàng lập lại Chủ nhân ta có một việc canh cánh trong lòng đã lâu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 Dù sao tu vi của người hao tổn đối với ta mà nói cũng không có gì tốt. Hàng lập sau khi trầm mặt trong chút lát thì thản nhiên nói. Sau đó không nói gì nữa xoay người đi ra đại sản. Ngân Nguyệt ở lại trong phòng, đôi mắt sáng chết vài cái trên ngọc dung hiện ra vẻ trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Sau chút lát, nàng cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay một chút khó miệng dâng lên một tia cười khẽ rồi cũng đi ra ngoài. Trong mật thức.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 Hàng lập đem thần thức rời ra. Sau đó nhắm mắt ngẫm lại. Hai tay bắt quyết. Trong miệng phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp. Sau khi thân hình nhất ngưng thì lâu sau vẫn không nhúc nhất. Phía trên thiên linh cái thanh quan chớp động. Một anh nhi có thanh quan vận quanh bổng hiện lên. Đây chính là Nguyên Anh mà Hàng lập khổ tu hơn 200 năm mới có thể luyện thành. Nguyên Anh này thoạt nhìn so với mấy năm trước lộ ra vẻ cường tráng hơn một ít. Hai mắt đen lấy có vẻ rất có linh tính. Lấy công phu hàng lập đã ngưng luyện Nguyên Anh mất gần mấy năm. Hắn cũng chỉ dám ở địa phương cực kỳ an toàn mới để Nguyên Anh xuất khiếu trong chốc lát. Nếu không vạn nhất có biến cố gì Nguyên Anh của hàng lập vốn yếu ớt dị thường sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi ở trên đỉnh đầu hàng lập trong chốc lát, Nguyên Anh đảo mắt nhìn bốn phiếu trong mật thức. Trên người thanh quan chợt lón, hóa thành một đoàn linh quan phiêu phụ. Tiếp theo chậm rãi bay di chuyển trong mật thức Lúc đầu tự hồ có chút lạ lẫm Nhưng dần dần Nguyên Anh tự hồ nắm được phương pháp phi hành Thanh quan càng lúc càng nhanh Thậm chí đến cuối cùng cả mật thức Chỉ thấy một đoàn thanh quan quỷ mị phiêu hốt không chừng Chợt hiện, chợt biến làm cho người ta phải thán phục Một hồi lâu sau Nguyên Anh đột nhiên dừng động quan lại Phiêu phù ở một góc mật thức Tự hồ nhớ tới cái gì Hai cánh tay nhỏ bé trắng muốt bắt quý linh quan chợt ló, nguyên anh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu hàng lập. tuy nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng bệt, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí. đây chính là thần thông của nguyên anh, thuấn di thuật. nguyên anh này dỗi dỗi người, một lần nữa hóa thành một đạo thanh quan, nhập vào thiên linh cái hàng lập biến mất. hàng lập mí mắt có chút động đậy, chậm rãi dương mắt trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra Nguyên Anh trải qua mấy năm bồi luyện, cuối cùng chính thức đã ngưng cố. Mặc dù chưa thể so sánh cùng mấy lão quái vật Nguyên Anh khác nhưng đối với việc bắt đầu tu luyện đệ nhị Nguyên Anh thì không có phải lo lắng cả. Hàng lập thì thào nói một câu. Theo sau hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, một cái ngọc hạt xuất hiện ở trong tay, phía trên dán đầy phù chú. Hàng lập thần sắc ngưng trọng tay áo phức một cái, các đạo phù chú tự động rơi ra. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng dơ tay chỉ một góc nắp hộp Nắp hộp tự động mở ra để lộ ra một cái kim sắc viên cầu chói mắt bên trong Bên trong đúng là một linh anh đang bị phong ấm Ban đầu thi triển cách hồn thuật bây giờ đã hoàn toàn có hiệu lực Hàng lập nhìn kim cầu nói thầm một câu Theo sau hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khoét tay Năm ngón tay đặt trên kim cầu Một tiếng sét đánh vang lên Sau khi kim quang chết động thì vô số đạo điện hồ nhỏ từ trên viên cầu bắn ra. Bay nhanh vào trong tay hàng lập không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, kim cầu trong hộp tán ra, hiện ra một người bé nhỏ cỡ vài tấc màu biết luộc. Người này mi thanh một tú, đúng là bản thể một linh anh. Bất quá một linh anh lúc này trên người cắm đầy những ngọn châm màu đen, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng hôn mê bất tỉnh. Mà số hắc châm này thỉnh thoảng lại lón ra ánh lục quan nhẹ nhẹ, thoạt nhìn thật sự hữu dị. Hàng lập không dám kinh thường, hai mắt hiếp lại cẩn thận đánh giá một Linh Anh cùng số tế châm màu đen này một lần nữa. Chứng kiến hết thảy tự hồ không ra ngoài dự đoán. Thần sắc mới hòa hoảng một chút. Vương một ngón tay chậm rãi chỗ trên trán hướng Linh Anh nhẹ nhàng điểm một cái. Phút một tiếng.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 Sờ sờ cầm một chút Hàng lập hơi trầm ngâm rồi đột nhiên dơ tay Nhất thời tế cho màu đen đang cắm đầy thân hình Linh Anh hóa thành trăm đạo hắc mang bay vụt vào trong tay áo Mà Linh Anh vẫn đang hôn mê bức tỉnh nằm ở trong ngọc hạt Bộ dáng vẫn chưa thanh tỉnh Hàng lập tự hồ trong lòng chú ý đã định Không có chần chờ Hai tay bắt một cái thủ ấm cổ quái Xông đến trước một Linh Anh đánh ra một đạo pháp quyết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 Lộ ra vẻ ngưng trọng, nó vừa nhức đầu ánh mắt rơi vào trên người một linh anh đối diện đang không nhúc nhích, Thân hình khẽ nhúc nhích, nó bay đến chỗ đối diện một linh anh, đồng dạng khoan chân ngồi xuống Một linh anh bản thể dài chừng hai tốc, mà nguyên anh hàng lập thì chỉ cao cỡ một tốc Hai người đứng chung một chỗ tự nhiên có vẻ một lớn một nhỏ, không quá phối hợp Nhưng lúc này, Nguyên Anh Hàn lập hé cái miệng nhỏ nhắn trong miệng hàm hồ nói ra vài câu chú ngữ tối nghĩa. Sau đó há miệng, một đoàn thanh sắc tinh thuần linh khí trực tiếp phun tới trên mặt một Linh Anh. Nhất thời khuôn mặt Linh Anh vừa động. Chậm rãi dương đôi mắt. Chỉ là nhãn thần ngốc trệ. Không có chút thần thái nào. Chẳng khác nào khôi lỗi. Nhưng Nguyên Anh Hàn lập lại như gặp đại địch. Hai cái tay nhỏ bé bắt quyết nhanh như gió. Hai mắt trợn trừng thật to. Nhìn đối phương chầm chầm. Hai con ngươi cũng không chết một cái. Đột nhiên từ trong mắt Nguyên Anh bắn ra hai đoàn hạ quan trực tiếp rót vào trong mắt một linh anh. Nhất thời thân hình hai người đồng thời chấn động tiếp theo một linh anh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Vù. Một tiếng. Trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Trên mặt đất lăn lộn tự hồ phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau khổ. Mà Nguyên Anh Hàng Lập vẫn vững vàng phiêu phù ở trên không trung. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ cũng đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Nhưng bộ dáng còn có thể mạnh mẽ khắc chế. Trong mật thức, tiếng kêu thống khổ đứt quảng. chợt to chợt nhỏ duy trì liên tục một ngày một đêm. Thanh âm mới dần dần biến mất. Vừa qua hai ngày sau, Hàng Lập vẽ mặt mệt mỏi đi ra khỏi mật thất, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hương phấn. Lúc đầu sợ hãi cường hành xâm chiếm thần thức một linh anh có khả năng bị phản phệ Cho nên hàng lập lúc đầu cũng không có lập tức làm phép để nhị nguyên anh Mà lúc đó dùng một loại bí pháp cách hồn thuật trong huyền âm kinh thi triển trên người một linh anh Làm cho thần thức bị châm pháp khí tác động mà yếu dần đi Thời gian dài như vậy trôi qua bản nguyên thần thức một linh anh tự nhiên không thể thấp hơn được nữa Ở dưới tình huống này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 Hàn lập mang theo chúng trực tiếp chạy đến phiến A đầm nơi bắt tuyết vân hồ trước kia. Khi xuất hiện tại thạch thất trong lòng núi, Hàng lập nhìn thấy thi tiêu vẫn bình yên nằm ở trên bãi đá. Mặc dù đã sớm đoán trước nhưng trong lòng vẫn thở vào một hơi. Hắn từ trong túi trữ vật móc ra một cái kim phù ngọc hạt, rồi lại đem ngân sắc cự đinh chặn lại. Sau đó hai mắt khép hờ nhìn về phía thi tiêu.